truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 61 ngày 4 tháng 1 tháng xịt cái điện gặp gỡ chích điệt anh đúng là lên phải thiền đào tặc rồi vừa rồi cái cô nàng kia nhìn anh với ánh mắt giống như Đang nhìn một con ngựa đực. Khi rằng thân hình của cô nàng. Cũng vô cùng nóng bỏng. Nhưng cái loại ánh mắt kia của cô. Xác thận là bắn về phía anh. Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép. Anh thật sự muốn quay đầu chạy lấy người. Còn họ hình như. Là ở cùng một tổ. Tốt lắm. Chờ một lát nữa. Khi trận đấu chấm dứt. Để xem anh sẽ dạy dỗ cô nàng thế nào. Lôi tướng vụ liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh anh một cái màu sắc và chất liệu của áo tắm ngay lập tức thu ánh mắt của anh là cô ấy cô gái anh vừa mới cứu lên cô muốn cùng mình thi đấu bơ loại mụn trận sao ha ha thú vị không lẽ thực sự đúng như lời cô nói lúc nãy người ta căn bản là không cần anh cứu cảnh tử tình sửa sang lại quần áo của mình một chút quay sang mỉm cười lịch sự với người đàn ông đứng bên cạnh lại phát hiện người này đang nhìn trầm trầm vào cô chỉ đơn thuần đứng nhìn nhưng ánh mắt phát ra phía bên dưới kính bơi kia lại khiến lệnh tử tình sinh ra ảo giác cảm thấy ấn lạnh tiên sinh tôi có chỗ nào không ổn sao lệnh tử tình cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này nhìn trầm trầm vào mình không dịch chuyển quay vàng cúi đầu chăm sáng lại mình từ trên xuống dưới lời vừa nói khỏi miệng lôi tướng vũ đột ngột bóng ánh mắt dò đoán về phía lãnh tự tình, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên, lãnh thứ tình không kịp phản ứng, theo vạn xạ có điều kiện, những người nhảy vọng vào đường bơi, cơ thể mềm dẻo, linh hoạt, giống như một mỹ nhân ngư phóng lên phía trước. Lòi tuấn vũ đột nhiên thấy, bên cạnh đường bơi của anh, cả nam lẫn nữ đều đã nhảy xuống nước rồi, mà cái cô gái nhỏ kia, Đã muốn bơi xa được đến 10 mét. Là cô ấy, tự tin, Lôi tướng vũ khẳng định tính lực của mình đặc biệt tốt. Đối với âm thanh luôn vô cùng mận cảm. Nhưng mà làm thế nào cô lại có thể tới chỗ này? Không có khả năng. Anh nhất định phải đuổi theo để xác nhận thân phận của cô gái này. Nhíu chặt mày, Lôi tướng vũ bùng một tiếng nhảy vào bể bơi. Ra sức bơi về phía trước đuổi theo lan tư tình đã từng có lần tự hào rằng cô sinh ra là để ở trong nước. Chỉ cần xuống nước, tất cả các tế bào trên cơ thể cô đều trở nên vui vẻ. Trong khoảng khắc, cô liền đạt tới trạng thái cao nhất của trận thi đấu. Cơ thể dễ dài của cô rẽ làng nước giữa hồ bơi. Gần như đã bỏ xa tất cả những người cùng thi, cả nam lẫn nữ. Mà lôi tướng vũ trong lúc ra sức đuổi theo cô cũng đồng thời nghiệm ra một điều. Cô gái này không chỉ là biết bơi Mà còn bơi rất tốt Anh vốn không nghĩ rằng mình cần tốn bao nhiêu hơi sức Nhưng bây giờ Anh không thể không thừa nhận 10 mét mình bị chậm hơn ấy Muốn bắt kịp cô quả thận Phải mất không ít sức lực bầu không khí xung quanh nhất thời nóng hẳn lên Các nhóm vốn đều làm bộ Làm tịnh ra vẻ Nên cảnh tượng lúc này Khiến người ta dở khóc dở cười Một số quý ông loi kéo mỹ nữ cùng bơi Một số mỹ nữ thể lực không nhiều. Bơi được nửa đường thì bám vào trên người mới ăn chàng nghỉ ngơi. Một số đã đồng ý thi đấu. Nhưng đang bơi, cả hai lại cùng dừng lại tại một chỗ. 50 mét cuối cùng, lần thứ tình càng bơi càng nhanh. Nhưng đúng lúc còn khoảng 30 mét nữa, cô chợt nhận ra bên cạnh mình, có một khối vật lớn, dường như muốn vượt qua mình. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác không chịu thua. Không có phải thắng được trận này, có phải về thứ nhất. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đã tập trung về đây. Nhìn một nam một nữ bơi song song, đang để nhìn tốc độ. Các cô gái trong phòng lập tức hò hét. các anh chàng cũng hô hào, tiếng hít sáo, tiếng cổ vũ vang lên liên tục không ngừng. Ngay tại thời điểm chỉ còn cách thành bể bơi 2 mét, lần tư tình đột nhiên chuyển từ bơi tự do, đổi thành bơi bướm, Giống như mụn chú chim đại bàng cất cánh, từ trong nước bay lên, đâm vào bức tường của thành bể bơi. Cô gái này điên rồi, lôi tướng vũ muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Cái cô gái kia lại mạo hiểm lao vào thành bể bơi như vậy. Nghe được tiếng đập, đầu vai cô đâm vào vách tường, cô thắng. Lôi tướng vũ đột ngột ngôi lên khỏi mặt nước, dừng lại ở chỗ cách đích đến 2 mét, tháo kính bơi xuống nhìn cô gái ngu ngốc kia. Kết quả trận đấu quan trọng với cô đến vậy sao? Có nhất thiết phải liều mạng như thế không?" Lành Tử Tình giơ cánh tay của mình lên, giống như trong vô số trận đấu khác vào thời điểm này, cô nhanh chóng tháo kính bơi xuống, hướng về phía toàn thể khán giả, cả nam lẫn nữ đang cổ vũ mình vẫy tay chào. Đây đúng là trò chơi dành cho cô, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, cùng với những giọt nước chảy xuôi. Khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp, đang rất vui vẻ với chiến thắng, chợt nhìn thấy lôi tướng vũ đứng cách đó 2 mét, cương mặt đen xì, cô nhất thời đông cứng, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt. chương 62, ngày 4 tháng 1, Nữ Anh Hùng Quả nhiên là tự tình, ánh mắt lôi tướng vũ hình viên đạn như muốn xuyên thụng cô. Sao cô lại đến đây? Cô nàng chết tiệt. Nếu không phải là đựng phân vào cùng một tổ với anh, chẳng lẽ cô sẽ ở trong nhóm khác hôn đàn ông sao? Ừ. Lành tứ tình sợ đến mức gần như quên cả hô hấp. Cô trực tay, thân hình không cẩn thận bị chìm xuống nước, kinh hoàng uống phải mấy ngụm nước, cố gắng ngôi lên khỏi mặt nước, lại phát hiện lôi tướng vũ đã bơi tới trước mặt mình. Hoa khang kịch liệt, Khiến cô là tức hơi có chút khó thở Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xong Vẫn còn đang đắc ý Vì mà giờ đây đã đỏ bừng Cô muốn nói chuyện Nhưng lại không thể nói Tiếp tục hoa thang Hơn nữa Các mặt của người đàn ông này Cũng thật khó coi Cái tim cô lúc này Giống như muốn nhảy ra ngoài cơ thể Nếu là tuấn vũ không phải đang rất tức giận Thắng là sẽ có thể cảm nhận được Nước ở xung quanh cô cũng đang rung rung Phía trên, các anh chàng đã bắt đầu hành động, các đội chiến thắng không thể bột qua cơ hội này để được hôn các cô gái. Xung quanh lại nở lên tiếng hò hét, tiếng cười đùa liên tục, có những nụ hôn của quỷ ông có những nụ hôn hoang dã có dạy dùa, có tranh cãi, có chạy trốn, có đuổi theo, rất sôi nổi, chỉ di động có mỗi tổ 20 là yên lặng. Tán vô nhì phấn kính họ reo chiến thắng của các cô sợ anh chàng đẹp trai đang ở dưới nước bị lạnh tử tình giành mất. lạnh tử tình rốt cuộc cũng có thể ngừng ho nhìn lôi Tuấn Vũ nhưng hô hấp của cô cũng vẫn phải tự dốc. Cô cố gắng thử phát ra tiếng Hey! Tuấn Vũ tận trùng hợp quá. Xoạt! Rồi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh trai cô còn vì cô mà lên mặt bên vật kẻ yếu mà cô vợ nhỏ dịu dàng ít nói của anh. Lúc này cơ hồ đang vui chơi Còn dữ hơn so với anh nữa Đi lên thôi Rồi tướng vũ lạnh lùng nổi Ánh mắt sắc sảo của anh Phát hiện khắp bể bơi Các đội đều đã đang hôn nhau Nhìn bọn họ thật chương mát Rồi tướng vũ đi trước trào lên bờ Bốc dáng gần tráng trong nháy mắt Hiện ra tướng mặn là tự tình Cơ thể trắng kiệt mà cân đối Nhưng cô nhìn không khỏi có chút ngây ngốc Có trách tác với nhi Tại mê đắm thân thể đàn ông như thế, cơ thể anh ta thực sự rất đẹp. Đột nhiên, các hiện mình bỗng nổi cơn háo sắc lành tử tình vội vàng cúi đầu. Lòi tuấn vũ lúc này đã đi được một đoạn. Tâm trạng căng thẳng của lạnh tử tình mới bắt đầu dựa xuống. Cô nhanh chóng vương cánh tay chống người, định trèo lên bờ. Đột nhiên, một cơn đau nhói ở đầu vai, tay không kịp chống đỡ, cả người bị trượt xuống rơi vào trong nước. Cô nghĩ đến. Vừa rồi ở thời điểm cuối cùng của trận thi đấu, mình đã có một hành động nguy hiểm như vậy. Ôi trời, chắc chắn là đầu vai đã bị va đập đến tê liệt rồi. Vừa kinh hoảng vừa hoang mang, căn bản là không thấy có cảm giác gì. Thậm chí lúc này, kéo mạnh vai cũng không có cảm giác. Cắn chặt môi, thành tử tình không kìm được, trà sát vào một bên vai. Bất ngờ có một người đàn ông nhảy xuống nước ngay bên cạnh người. Cân hình cao lớn của anh ta tới sát gần mình. Lành tử tình mới phát hiện, lời tướng vũ không biết lúc nào, đã lại qua lộn trở xuống đây, lại kinh hoàng quên cả hô hấp. lôi tướng vũ tức giận nói, em có phải là đồ ngốc không vậy? Có người nào bơi như thế sao? Em vội vã muốn giành chiến thắng như vậy, là để muốn đi không ai? Lành tử tình còn chưa kiểm tiêu hóa hết lời nói châm chọc, đã thấy lôi tướng vũ sáp lại gần mình. Hai cánh tay lớn của anh ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng nhắc lên, cô đã liền được đưa lên bờ. biết rằng cách một lúc áp tấm, nhưng lệnh tử tình vẫn cảm nhận được, nơi tiếp xúc với những cơ bắp đắng chắc của anh, dường như đang phát ra nguồn nhiệt nóng rực. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, lời nói vừa xong của lôi thứng củ lúc này, rút cuộn mới chạm đến dây thần kinh của cô. Cô không hề mong muốn được không ai, chỉ là vừa xuống nước, liền lập tức có chung kìm lòng không đầu thôi. Thế nhưng, bản thân là phụ nữ đã có chồng, còn tham gia cái loại tiện gặp đỡ này, thì có viện lý do gì đi nữa, cũng là đạo đức giả. Hay da, không nghĩ đến chỉ một hành động vô tâm của mình, lại gây ra tê tiếng như vậy. Bất tình lệnh, trong đầu cô lẽ lên một vấn đề. Anh ta không phải cũng đến đây sao, anh ta không phải là cũng giống cô thôi, bọn họ thi rằng là ký hợp đồng hôn nhân, nhưng cũng đã có điều khoản thỏa thuận những trường hợp ở nơi công cộng sẽ giữ gìn bảo vệ hình ảnh gia đình cho người kia như vậy anh lại đến đây làm gì đi theo lời tướng phủ hướng về chỗ của tổ thứ 20. vừa ngẩng đầu bệnh tử tình chợ phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên ghế tao tới mức vội vàng đeo lại kính bơi lên Ôi trời anh trai cô sao anh ấy lại cũng tới đây có quả thận chỉ muốn đem cả thân mình dìm lại xuống nước để trốn. Rồi tướng Vũ quay đầu nhìn lạnh tử tình, xích chút nữa trực chân, chết tiệt, đều đã lên bờ cả rồi, cô còn đeo cái kính bơi kia làm gì nữa, cô không sợ nhìn không rõ đường, sẽ ngã sắp xuống hay sao. Chương 63 Ngày 4 tháng 1 Hồn Nhanh lên đi, Rồi tướng Vũ giận dữ nói, coi như cô còn thức thời, Kiên mẫn nhìn về phía chỗ ngồi của bọn họ, không nhìn được cười giễu, chắc chắn là cô đã nhìn thấy ông anh trai rồi, anh muốn để cho Lãnh Tử Hiên thấy, không chỉ riêng một mình anh Lôi tướng Vũ, ông hết lòng với gia đình, em gái yêu quý của anh ta vẫn luôn được nâng ni bảo vệ, cũng xuất hiện ở cái chỗ này. Anh nóng lòng không thể chờ xem vẻ mặt giận mình kinh ngạc của Lãnh Tử Hiên. Đang suy nghĩ, cậu nghe một tiếng bọt ngờ người lại liền thấy lãnh tử tình đi viết sao bất ngờ bị vấp vào một chiếc ghế nghiêng vô cùng xấu hổ ngã xuống đất. Xì, cô đúng là khiến anh mất mặt. loài tướng vũ bực bội đi lại gần ngồi sẫm xuống nghiến răng nghiến lợi nói: anh tử tình về nhà sẽ tính sổ với em sao? Trái tay lãnh tử tình xoay người bước đi loài tướng vũ cũng không để ý cô đứng lên như thế nào tức giận đến độ muốn bùng nổ. Trở về đến chỗ ngồi, các cô gái đều đang mỉm cười dịu dàng, vỗ tay tán thưởng, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Các có nhi lại họ reo ẩm ĩ, tuyên bố mình phải hôn lôi tuấn vũ, đến không thể hô hấp mới thôi. Lôi tuấn vũ căn bản, không để tâm lắng nghe, mà mấy người đàn ông đang ngồi lại hiếu kỳ nhìn chầm chằm vào lãnh tử tình. Từ hỏi, cô gái mang phong thái, vận động viên bê loại này sao vẫn cứ đeo khư khư chiếc kính bơi thế kia, chẳng lẽ cô không thấy nóng sao. Cổ dương đột nhiên cười nói, mình bảo cậu nhé vũ, cậu làm gì với người ta vậy, khiến nữ nhân vật chính của chúng ta thật là thần bí. Anh vừa thiếu chọc, lạnh tử hiên cũng tò mò nhìn người phụ nữ này. Sau đó, lại trừng mắt nhìn sang lôi tướng vũ, vừa rồi gọi điện cho tự tình không thấy nghe máy. trong lòng anh vẫn đang lo lắng làm gì còn tâm trí, xem hai tên này đùa giỡn, tự dĩ anh vẫn còn không đi, là vì muốn ở lại xem lôi tướng vũ, có thể làm càng tới trình độ nào. Anh thân là anh vợ, cũng không phải chỉ là nói suông. Lành tử tình xấu hổ cười cười, men theo bà ngồi xuống một chỗ trống, vừa nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên nhận ra, một thân ảnh quen thuộc, không khỏi rất mồ hôi lạnh, là Hoa Bá. Ngồi cạnh anh, Còn có một cô gái ăn mặc kỳ quái, nhìn qua lớp kính bơi rất mờ, nên không thấy rõ lắm, chỉ biết là không phải mụn trong bốn người nhóm các cô. Trời ạ, ông trời, nhanh nhanh cho máy tia sét xuống ngay lúc này, đánh chết con đi. Nếu không, cho mất điện luôn đi, hoặc là có chiếc áo khác tầng hình gì đó cũng được. Ôi trời, có phải là cố tình sắp xếp cái tình cảnh giả khóc vợ cười này hay không? Ai ra, bạn thân yêu, sao còn đeo cái kính bơi mẹ thế làm gì? Ma bỏ xuống đi, cậu không mở màng, chúng thớ cũng không thực hiện màn hôn môi này được nhé. Nói xong, chu nhân liền với tay, muốn kéo kính bơi của lạnh tử tình xuống. Hoạch, nhưng lạnh tử tình lại quyết tâm không chịu, tay nắm chặn bảo vệ kính bơi của mình không buông. chu nhân không khỏi hiếp kỳ hỏi, này bạn yêu, cậu làm sao vậy? Không phải là xấu hổ đấy chứ. Được rồi, Chu Chu, mình sẽ thay cậu mở màn. Chu Nhân đứng lên trước mặt mọi người, vô cùng duyên dáng nói: "Các anh chàng đẹp trai, tôi rất tiếc là người phụ nữ duy nhất chiến thắng trong trò chơi này lại thuộc nhóm chúng ta. Đây, chúng tôi cũng cần thiết phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Có ai đổi ý không?" Bàn tay nhỏ của Chu Nhân bắt đầu từ Trần Hàn, Đức qua Hào Bá, Lành Tử Hiên, Cổ Dương, Lôi Tấn Vũ, Quét một vòng, tất cả mọi người đều không hé răng. Vì thế cô vỗ tay một cái. Được rồi, vậy thì các tỷ muội bắt đầu hôn đi. a, tiếng hát cho tay của cô gái bắt đầu. Oanh oánh tiếng cười canh khách, vọn tới bên người trần hàng, không kiêng nể gì hôn dữ dội. Cô là người đầu tiên thế, nhưng lại lựa chọn người đàn ông nhiều tuổi này, làm cho tất cả các chàng trai ở đây phải mở rộng tầm mát nhưng xem đến tư thế của hai người sao có thể là lần đầu tiên được rõ ràng là đã liệt tạm vô số lần mọi người trong lòng đều hiểu rõ ánh mắt chu nhân đảo tròn quyết định đi về phía lôi tuấn vũ lại phát hiện tái bội nhi giống như phát điên rồi nhảy vọt lại đây lôi tuấn vũ vẫn còn đang sững sờ liền bị cô quần dạ ấn xuống trên ghế và lành tử tình lấy tay ôm kính bơi vốn là không nhìn thấy rõ lắm nhưng mà không biết vì nướng trên mắt kính đặc cô, hay vì nguyên nhân nào khác, cô lại có thể nhìn thấy rất rõ đôi môi của bọn họ dây dưa với nhau. A, anh ta còn rất tận hưởng. Khi nhân lắc đầu, lúc này mới nhìn ra khí thế mạnh bạo của tác quỷ nhi. Hai bọn ngực đồ sộ kia của cô đập mạnh vào người ta như vậy, không đau mới là lạ. Thư nhân uyển chuyển đi đến bên người Cổ Dương, nụ cười mê hoặc. Thưa ngài, Tôi có vinh dự đựng thưởng thứng kỹ thuật hôn của ngài chứ. Cổ dương cười vang nói, yên tâm đi, nhất định sẽ không để em phải thất vọng. Nói xong, một tay liền kể chú nhân lại, bao phủ đôi môi. Đối với mỹ nhân, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ theo kiệt. Cô gái ăn mặc kỳ quả kia, lại không ngừng lắc đầu. Tự hồ như thận không thích cái loại trò chơi này. Nhìn hai người đàn ông còn lại, có thật sự một người nào cũng không muốn hôn. Tớm biết thế này, dù thế nào cũng sẽ không tới đây tham gia. đều tại lão ba hết, cứ ép buộc mình đến. Chẳng lẽ sợ con gái không thể lấy chồng được hay sao chứ? Tuy rằng cô cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của người ta có được không. Mấy anh chàng ở đây tuy rằng điều kiện đều rất tốt, nhưng có thể nhìn ra được, về phương diện này, cũng đều là kinh nghiệm lão làng. Cô cực kỳ ác mấy loài đàn ông phong tình này. Cô okay, gái càng đêm ảo não.